Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế chi Vương tập 9 nhé mọi người Bây giờ thì Xin mời các bạn vào nghe tập chuyện nào. Ngạo Thế Trì Vương Tập 9 Ngày hôm nay Đối với Lâm phàm là một ngày có ý nghĩa phi thường Ngày nghiệp lão sư ở trong mắt Lâm phàm Là ngày nghiệp thần thành Không thể xâm phạm Mỗi một câu nói Mỗi một động tác đều sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển sau này của đệ tử. Bởi vậy Lâm Phàm rất là nghiêm túc. Mà chức nghiệp phụ đạo sư mới được mở ra, làm cho Lâm Phàm có chút tò mò, không biết nó có tác dụng gì. Chức nghiệp phụ đạo sư. Công hiểu. Mỗi một lời nói, mỗi một hành động đều sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với đệ tử lắng nghe. Mỗi một câu nói sẽ đều trở thành thánh ngôn với các đệ tử. Nhìn thấy giới thiệu, Lâm Phàm càng thêm rối. Vẫn không biết là Tới cùng đạo sư là có chỗ gì lợi Mặc dù chưa rõ tác dụng Của chức nghiệp vụ đạo sư này Nhưng tình huống hiện tại rất rõ ràng Chính mình thân là một đạo sư quang vinh Nhất định phải dạy dỗ cho đám trẻ nhỏ khát vọng Với chi thức ở dưới này Lâm phàm từng xem qua không ít tiểu thuyết Tuy không nhớ rõ lắm Nhưng vẫn kể được một nửa đầu Mà bây giờ Hắn muốn nói tới chương đầu tiên Của tiểu thuyết đấu phá thường không Hy vọng sẽ trở thành một chén canh gà để bồi bổ cho tâm linh của những đệ tử đã mất đi niềm tin này. Các học sinh phía dưới nhìn lão sư trên bụng. Một bụng nghi hoặc. Lão sư này rốt cuộc là muốn gì? Còn đấu phá thương khung được cái gì? Lâm Phạm ho nhẹ một tiếng. Trên một đại lục xa xôi, có tên là Đấu Khí, có một thành thị rất nhỏ bé. Nơi đó có một thiếu niên tên gọi là Tiêu Viêm. Đám học sinh không rõ lão sư đang nói cái gì Đại lục đấu khí là ở chỗ nào Nhưng khi càng nghe bọn nhỏ càng chìm vào Tiếng lão sư giống như là có ma lực Truyền vào tận chỗ sâu trong lòng của tụi nó Lâm Phàm nhìn về mặt của các đệ tử Cũng thỏa mãn gật gật đầu Xem ra hiệu quả cũng không thể Lại tiếp tục giảng giải tiếp Tiêu Viêm là một thiên tài Hắn cao ngạo Tự tin Bạn cùng lứa tuổi đều hâm mộ hắn Đố kỵ hắn nhưng lại không ai có thể đuổi kịp và vượt qua hắn. Mãi cho tới một ngày, thiên tài được mọi người công nhận này lại trong vòng một đêm mất sạch tu vi, trở thành phế vật ở trong đám người. Những người từng lấy lòng nịnh bợ hắn giờ đều châm chọc mỉa mai, toàn bộ vinh quang cũng một đêm không còn chút lại gì. Lâm Phàm rất có lòng tin ở tài ăn nói của mình, tuy không nhớ kỹ cốt truyện nhưng tổng thể vẫn không thành vấn đề nói một hồi, lâm phàm ngừng lại. đám học trò nghe đến nhập thần, vội nôn nóng nhìn lâm phàm. lão sư, sau đó thì sao? đúng vậy lão sư, tiểu viên biến thành phế vật xong thì thế nào? tội nhỏ thấy lão sư không nói thì trong lòng ngứa ngáy vô cùng. lâm phàm nhìn về mặt của đám đệ tử, biết hiệu quả của mình đã đạt được, sau đó mỉm cười, mở miệng nói: không vội, hiện tại ta hỏi các trò, các trò vừa nghe xong đoạn vừa rồi thì hiểu được những gì chu du cho nói thử đi lâm phàm chỉ còn một nam sinh có khuôn mặt rất tròn hỏi lão sư ta gọi là chu địch không phải là chu du ờ lâm phàm nhấn mày hơi có vẻ không vui được rồi lão sư ta gọi là chu du ta hiểu rằng thiên tài tiêu viêm biến thành phế vật nhất định là đau khổ tột độ mất hy vọng đối với các cuộc đối với cuộc sống chu địch nghĩ nghĩ nói Ờ, nói rất đúng Hắn biến thành phế vật còn phế hơn cả các trò nữa Không còn một chút hy vọng nào trong gia tộc Tất cả những gì từng có đều tan biến hết Hắn mất đi hy vọng Trong vòng 3 năm Hắn chịu đủ vô số khổ nhục và châm biếm Nhưng mà bi thảm còn chưa có kết thúc Một chuyện càng thêm đà kích đã xảy ra Người từng là vị hôn thê quán tới tận nhà Yêu cầu tử hôn Tốt Hiện tại Nói xem các trò lại hiểu được gì Lâm Phạm đang nói đến đoạn gây cấn Lại ngừng lại Lập tức chỉ một đệ tử Bí bỏ trả lời Tào Thiên Tiêu cho trả lời đi Giờ phút này đám học sinh có chút bất đắc dĩ Lão sư vì sao cứ nói ra một nửa Thì đại dừng Làm cho chúng nó ngơ ngáy trong lòng Tào Thiên Tiêu nhìn lão sư Trong lòng rất là âm ức Mình không phải tên Tào Thiên Tiêu Nhưng nhìn về mặt của lão sư Chỉ sợ sau này mình phải chấp nhận cái tên này mất lão sư, ta cho rằng đây là một chuyện vô cùng nhục nhã với bất kỳ một nam nhân nào. chịu đủ khuất nhục không nói, lại bị một vị hôn thê từ hôn trước mọi người. nếu như là ta, tào thiên tiêu vì tiêu viêm mà bất bình, thế nhưng nói tới đây hắn lại trầm xuống. nếu là trò thì thế nào? lâm phàm cười hỏi. tào thiên tiêu nhìn lão sư, sau đó ngượng ngùng mà đáp. ta nghĩ ta đành chấp nhận thôi, dù sao cũng không xứng với người ta mà. Tào Thiên Tiêu vừa nói xong, xung quanh đã cười ẩm lên. Lâm Phạm giơ tay ra hiệu, ý bảo ngồi xuống, sau đó kể tiếp. Tại lúc ấy, Tiêu Viêm lấy máu làm mực, viết xuống một tờ giấy tử hôn. Câu cuối cùng trong đó là 30 năm Hà đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Một câu này chính là biểu thị hết thầy sự không cam lòng cùng phẫn nộ trong lòng của Tiêu Viêm. Cũng là tiếng gầm giận dữ với 3 năm nhột chí không hy vọng. Giọng điệu của Lâm phàm cũng biến hóa theo nội dung hắn nói tới. Đám đệ tử đang lắng nghe. Tới đây thì nội tâm của chúng nó đột nhiên phảng phất có một tia dao động. Giống như là một lực lượng vô hình đang đập thật mạnh lên trái tim đã mất đi nhịp đập. Hy vọng của chúng nó. ninh Trước nghiệp vụ đạo sư cộng 10 Lúc này Lâm phàm phát hiện tăng điểm kinh nghiệm. Trong lòng sửng suốt, có chút không rõ điểm kinh nghiệm trước nghiệp vụ này là thế nào gia tăng. Xem ra trước nghiệp vụ đạo sư này Còn cần hắn nghiên cứu tỉ mỉ một phép Đừng có khinh thiếu niên nghèo Những lời này thật hay Từ nay về sau tôi cũng muốn điên cuồng một phấn đấu Cho dù thiên tư của chúng ta kém bọn hắn Thì thế nào chứ Ít nhất mình phải coi trọng mình chu địch nắm thật chặt tay Khuôn mặt tròn xoe đỏ bừng lên Đúng vậy Sau này ta cũng phải nỗ lực Lâm Phạm sừng sốt Chỉ như vậy đã khiến cho tụi nó có tin tưởng lại sao Không khoa học Chẳng lẽ là tác dụng của chức nghiệp vụ đạo dư Lâm phàm nghĩ mãi mà vẫn không rõ Rồi lại tiếp tục nói Tiêu viêm gặp một ngày nhục nhã như vậy Đương nhiên tức giận, phấn đấu Thế nhưng tiêu viêm hiện giờ đã thành phế vật Dù có hàng ái hơn nữa thì cũng có thể làm gì chứ Ngay tại thời điểm tiêu viêm Không biết nên làm sao cho phải Một cao nhân bao phủ trong ánh sáng trói lọi xuất hiện Người đó bị trái tim bất khuất của tiêu viêm làm cho cảm động Cho rằng đây là một nhân tài có thể đào tạo Nên mới thu tiêu viêm làm đệ tử Dạy dỗ hắn trưởng thành Lâm phàm ra phút này nói ngắn gọn Kể lại sau khi tiêu viêm cố gắng Thì tu vi tiến nhanh Một lần nữa đứng vững vàng gót chân trong gia tộc Thu thập lại toàn bộ vinh quang Vân vân Đương nhiên Lâm phàm cũng bóp méo không ít cốt truyện Nếu dựa theo cốt truyện nguyên bản Là không biết đời nào mới kể xong Mà hắn thì cũng không có nhớ Khi Lâm phàm nói xong 13 học sinh bên dưới cực kỳ kịch động Bất kể là nam hay là nữ đều nắm chặt tay Mặt đỏ bừng Tràn ngập động lực vô hạn với tương lai Ở một khắc này Không khí trầm lặng trong lớp học đã biến mất Đổi thành bầu không khí bất khuất không chịu thua của với tin tưởng phấn đấu Lâm Phạm rất vừa lòng Vốn còn tường phải nói nhiều thêm Không ngờ chỉ mấy câu đã tạo thành hiệu quả to lớn như vậy Tốt Chuyện về tiêu viên các trò đã nghe rồi Hiện tại ta hỏi các trò Các trò cho rằng điểm quan trọng nhất Trong đó là gì lâm phàm khoanh tay ở trước ngực tự tin mỉm cười nhìn đám đệ tử lão sư ta cho rằng quan trọng nhất chính là có một trái tim bất khuất kiên cường đủ chịu khuất nhục không buông bỏ cố gắng cố gắng hơn nữa lâm phàm nghe đám đệ tử nói một đống đáp án thì khẽ lắc đầu tỏ vẻ không ủng hộ với ý kiến của tụi nhỏ thầy lão sư theo người thì cái gì mới là quan trọng nhất liêu mèo mèo thấy lão sư liên tục lắc đầu thì nghi ngờ hỏi Lâm Phạm nhìn thoáng qua Lưu Miều Miều Lưu Thủy Thủy Cả các trò nữa Các trò đều nói tới những điểm quan trọng Nhưng lại không phải là quan trọng nhất Lão sư cho rằng điểm quan trọng nhất chính là tiêu viêm Gặp được một lão sư tốt Cũng tốt như ta đây này Các trò cảm thấy thế nào Lâm Phạm cảm giác đầu óc của đám đệ tử này hơi trì độn một chút Mình đã nói thẳng như vậy Mà cũng chưa thấy phản ứng gì Đám Lưu Miều Miều sừng sốt hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Phạm thấy tụi nhỏ có vẻ nghi hoặc Thì chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói Các trò xem Tiêu viêm kia đã biến thành phế vật Tự mình sao có thể vùng lên? Còn không phải là bởi vì gặp được một lão sư tốt sao Cho nên nói lão sư này là điểm quan trọng nhất Để tiêu viêm có thể lấy lại vinh quang Không có người này dạy dỗ Tiêu viêm cũng sẽ không có thành tựu sau này Các trò thấy ta nói có đúng không Đám lưu miều miều và nghe lão sư phân tích Trong lòng bỗng cảm giác lão sư nói vô cùng có đạo lý Sau đó cả đám đưa mắt nhìn nhau một cái Lập tức cùng kính không người với Lâm phàm. Lão Sư Xin người sau này dạy dỗ chúng ta thật là nghiêm khắc Chúng ta cũng muốn trở thành người như là tiêu viêm Chúng ta không muốn cả đời này bị người khác coi thành phế vật đâu Kính nhờ Lão Sư Giờ khác này Lâm phàm rất thỏa mãn gần gần đầu Trà nhỏ dễ dạy Có thể hiểu được điểm quan trọng nhất trong bài giảng Thật không dễ dàng Đinh Chúc mừng trước nghiệp phụ đạo sư cộng mời đình chúc mừng chức nghiệp phụ đạo sư cộng 10 chúc mừng chức nghiệp phụ đạo sư thăng cấp thành hiền sư chúc mừng mở ra công năng hiền sư lâm phàm không ngờ mới một thoáng mà chức nghiệp phụ đạo sư đã thăng cấp buổi học hôm nay tôi để chấm dứt ta hy vọng tiết buổi chiều nay các trò có thể đến không thiếu một ai hiện tại mình là hiền sư tự nhiên phải có uy nghiêm mới được cầu Nghiêm sư bổng hạ suất cao độ Cũng không phải là không có đạo lý Vâng lão sư Lão sư Người đi thong thả Cảm nhận ánh mắt sùng bái tôn kính Khi đám đệ tử nhìn về phía mình Lâm phàm rất thỏa mãn gật đầu Canh gà tâm linh Quả nhiên không hồ là canh thần muôn đời Chỉ cần uống xong một chén Thì dù gặp đả kích lớn cỡ nào Thì cũng có thể phân chấn tin tưởng trở lại Tuy chỉ làm lão sư Để ẩn giấu thân phận Nhưng hiện giờ có năng lực hiền sư, Lâm Phạm cũng không ngại dạy ra mấy đệ tử tốt. Đám đệ tử lớp chữ đình thiên tư kém cỏi là phế vật trong mắt mọi người. Nếu không có một vị hiền sư dẫn dắt trì dạy thì chỉ sợ đời này đã định rồi. Trước nhiệm vụ thăng cấp, Lâm Phạm cũng muốn nghiên cứu kỹ một phần. Mà vừa nghiên cứu một chút, Lâm Phạm đã phát hiện trước nhiệm vụ đạo sư này có vẻ như là có chút phức tạp, không đơn giản như mình suy nghĩ. Tụi nhỏ tôn kính nhìn lão sư rời đi Sau đó mười ba học sinh đứng thành một vòng tròn đối mặt nhau Nắm chặt nắm tay ở trước ngực Từ hôm nay trở đi Ta phải lần là nữa làm người Ta không muốn làm phế vật Đúng vậy Đừng có khinh thiếu niên nghèo Ta hiện tại muốn đi lấp chữ bính Nói cho tên kia Chớ có xem thường ta Đi Sau đó một đám học sinh bị lâm phàm tẩy não thành công Giống như được thiên thần phụ thể Mà chạy tới trước mặt những người từng nhục ngã chúng để thể. Đừng có khinh thiếu niên nghèo Trước nhập vụ đạo sư Sau khi tiến giai làm hiền sư Thì có mấy công năng lớn Quán đỉnh Có thể đeo một môn công pháp của bản thân Để truyền vào đầu đệ tử Cực hạn của công pháp này Sẽ là cực hạn ban đầu cộng thêm 3 tầng Ngộ tính Hướng dẫn từng bước Giảng giải chuyện xưa Có thể tăng thêm ngộ tính của đệ tử Bàn tay cổ vũ Lúc đệ tử báo thành quả viết ân sư Hy vọng được ân sư khích lệ Ẩn sư rõi một tay, xoa đỉnh đầu của đệ tử Có thể khiến cho đệ tử tăng lên tư chất Lâm Phạm cảm giác ba hạng công năng này Thực sự rất là biến thái Nhất là ngộ tính cùng bàn tay cổ vũ Hoàn toàn chính là năng lực nghịch thiệt Tư chất của mỗi người đều là trời sinh Từ khi ra khỏi bụng mẹ đã bị ông trời quyết định rồi Trừ phi là đan dược, thánh cấp như là vô thượng đan Thì mới có thể thay đổi tư chất Nếu không sợ là không có cách nào Lâm Phạm cũng nghiên cứu về tư chất Gồm kém cỏi, thiên tài Cái thế kỳ tài, vạn thế kỳ tài Bốn cấp bậc này Là Lâm phàm nghe các xu hình nói qua Giờ chức nghiệp phụ của mình đã là hiền sư Có thể tăng tư chất đệ tử lên tới hàng ngũ thiên tài Mà 13 học sinh của mình Ngay cả cảnh giới hậu thiên cũng chưa ai đạt tới Đã chừng đó tuổi mà như vậy Thì chỉ sợ còn thấp hơn cả kém cỏi nữa Nếu có thêm cấp bậc nữa 13 đệ tử này Chắc hẳn đã xếp vào cấp bậc ngu si rồi Trong học viện Thiên Phủ Giáp ớt Bính Đình Mỗi một lớp đều có mấy trăm Đến hơn ngàn đệ tử Mà đệ tử lớp chữ Đình căn bản là đều là học viên Đã bị vứt bỏ Cùng là lớp không có yêu cầu gì trước khi nhập học của học viên Chỉ cần tuổi đạt tiêu chuẩn là vào được Căn cứ theo dân số của Hoàng Triều Đại Yến Tất cả đều nhập học Thì học viện Thiên Phủ Cũng không chứa hết nổi Thế nhưng những đứa trẻ có thiên tư không tốt Phần lớn đều buông bỏ con đường tu luyện Chuyển sang làm công việc gì đó Hoặc đã đổi qua học băn. Hy vọng sau này vận khí tốt. Có thể đỗ đạt kiếm một chức quan. Lâm Phàm nghiên cứu xong ba đại công năng của hiền sư. Coi như đã hiểu rõ. Quán đỉnh không tồi. Ví dụ như là thái cấp ma thân. Nếu mình quán đỉnh cho học sinh. Thì những học sinh này có thể đem công pháp bốn chỉ ba tầng này. Luyện tới tầng sáu. Đây đối với người bình thường. Đã là thành tựu tuyệt đỉnh rồi. Đương nhiên gã biến thái Lâm Phàm Không tính. Không qua bao lâu. Lâm Phạm đi tới nhà ăn của Học viện Thiên Phủ. Nhà ăn cung cấp suất ăn cho lão sư. Đệ tử thì đại đa số đều về nhà. Còn nếu ở lại trong trường thì trả tiền cũng có thể dùng bữa. Lâm Phạm quan sát tình huống nơi này. Còn lão sư cũng có đệ tử. Xem bên ngoài thì những đệ tử này đều khi thế bất phàm, Thân mặc, y phục, lớp chữ giáp. So với đệ tử hắn đang dạy thì là một trời một vực. Tiên thiên cấp 1, tiên thiên cấp 2. Lâm Phạm nhìn xung quanh một vòng Cơ bản đều là cảnh giới tiên thiên Ở học viện thiên phù Bọn hắn có thể xếp vào hạng thiên tư chắc tuyệt Nhưng so với thánh ma tông Thì vẫn chênh lệnh rất lớn Chỉ không biết có cao thù nào ẩn nấp chưa xuất hiện hay không Trong lúc Lâm Phạm đánh giá xung quanh Một nam tử ngồi cạnh Lâm Phạm Nghi hoặc nhìn án hỏi Người là lão sư mới tới sao Đúng vậy Lâm Phạm mỉm cười gần đầu nói Tiên thiên cấp nằm Tù vị chỉ có thể xem như tạm được bảo sao ta chưa thấy qua ta là lão sư lớp trước ất 3 năm lưu thanh phong lưu thanh phong cười nói lão sư lớp trước đình năm nhất lâm phạm lâm phạm nói ngay khi lâm phạm nói lớp trước đình lưu thanh phong hơi dững sợ có vẻ có chút khinh thường sau đó vẻ nhiệt tình ban đầu đã mất sạch lâm phạm lắc lắc đầu cũng không để trong lòng hắn không có nhiều hứng thú với một gã tiên thiên cấp năm bất diệt ma thể đã tới tầng 2 Cảnh giới tiền thiên cấp 5 căn bản Không tặng được bao nhiêu điểm kinh nghiệm cho Lâm Phạm Lời phản ứng Có điều Phật còn có lừa giận đó là một lão sư thần thánh Và quang vinh như là Lâm Phạm lưu Thanh Phong này nói chuyện Với những lão sư khác không nề nang gì Lâm phàm thản nhiên bôi nhọ lớp chữ đình <cười> Đám học sinh lớp chữa đình kia Cũng không biết là nghĩ cái gì mà tới học viện chứ Từ chất tầm thường như thế không có bất cứ Hy vọng gì với võ đạo hết Phế vật trong phế vật mấy trăm cái lớp rồi đều như thế hết, cả lão sư cũng là một đám tương tự. Những gã ấy mà dám xưng là lão sư, chỉ toàn là cảnh giới hậu thiên mà thôi. Học sinh kém cỏi nhất của ta cũng là tiên thiên cấp một, <cười> hoàn toàn không thể sánh bằng. Lâm Phàm ngồi một bên ăn cơm, không biết vì sao hắn cảm giác những lời này thật là trói tai. Nếu không phải là hậu tử thâu đào đã tiến dài, thật là muốn trộm mỗi người các ngươi mấy đào. Mà lúc này Bọn người kia vẫn không ngừng ở trước mặt khoe khoang sự ưu việt Điều này làm cho Lâm Phàm có chút không vui Khi ở Thánh Ma Tông Chưa từng có ai xem thường đệ tử ngoại môn Học viện Thiên Phủ này Nhìn như là khá tốt Nhưng bên trong lại mục rỗng mất rồi Từ điểm đó Lâm Phàm cũng đã nhìn ra Học viện Thiên Phủ muốn đuổi kịp Và vượt qua Tông Môn là chuyện không thể nào Bằng một đám lão sư Lấy mắt chó nhìn người này Thì cũng cùng mình sánh được sao Tố chất nghề nghiệp kém như vậy Hoàn toàn là một trời một vực đó Này Các vị Các người là đang xì nhục đệ tử của ta à? Lâm Phàm buông đổ xuống Quay đầu nhìn đám người kia Tính thích khoe khoang thì ai cũng có ít nhiều Nhưng khoe ở trước mặt bồn đại gia Thì không được Húng hồ 13 đệ tử của mình tuy giờ đã là một đám ngốc Nhưng có ca làm lão sư Thì cần gì phải lo Sao Người có vấn đề gì à Người đối diện Lưu Thanh Phong Là một gã lão sư dáng vẻ bệ vệ Rất hung hăng nói Lâm Phạm nhét nhìn đối phương một cái Cũng là tiên thiên cấp 5 Khi tức quảng bảo Xem ta tu luyện hệ thống công pháp nào đó Dễ dàng làm cho người ta nóng giận Hồ lão sư bớt giận Lão sư mới tới của lớp chữ đinh này Sợ là còn chưa biết quy củ nơi đây Lưu Thanh Phong cười nhẹ nói Hền hoàng giới cả lớn nút cả bé Thực lực vi tôn Nhất là học viện thiên phủ Cường giả có quyền lên tiếng tuyệt đối Mà học viện thiên phủ tuy là có lớp chữ đinh Nhưng trong mắt một số lão sư Lớp này giống như là không tồn tại vậy Bởi vì nhân số của cái lớp này cơ bản Đều nếm trong hai bàn tay So với các lớp khác thì đúng là chìm nghiệm Một lớp như thế vẫn còn duy trì Nguyên nhân là vì hiệu trưởng đầu tiên Từ khi sáng lập học viện Đã ra một quy định Là không buông bỏ bất kỳ người nào Cho dù là thiên tư người đó có tốt hay không Chỉ cần nguyện ý tiếp tục bước chân con đường võ đạo Thì đều có phải dùng toàn lực mà dạy dỗ Tuy hiệu trưởng hiện giờ vẫn còn tuân thủ theo quy định của người sáng lập Nhưng đối với lớp chữ đình đã không còn một chút nào quan trọng nữa Quy củ <cười> Ta thực sự không rõ Thế những sỉ nhục đệ tử của ta Lại sỉ nhục cả ta Con người của ta không rộng lượng như vậy đâu Lâm Phàm cười lại nói Lâm lão sư Nếu không phục thì có thể tới đại tỷ võ của học viện để quyết một trận cao thấp Ở đây tranh luận vô dụng Lưu Thanh Phong cười nói đài tỷ võ chính là nơi dùng để giải quyết xung đột bằng thực lực ở viện thiên phổ bởi vì tư đấu trong học viện bị cấm nên mới có đài tỷ võ dùng để giải quyết tư đấu cho các vị lão sư và học sinh tốt buổi chiều gặp lại trên đài tỷ võ đương nhiên không chỉ ngươi còn có ba người các ngươi buổi chiều ta sẽ để các ngươi cùng giống như là cái bàn này lâm phàm vỗ nhẹ một cái lên mặt bàn ăn cơm chiêm hoa phù quốc trì lập tức được phát động trần nguyên dắt vào trong bàn lâm phàm đứng dậy không thèm quay đầu một lần đi thẳng ra ngoài. Xế chiều hôm nay hắn muốn dạy cho học sinh của mình tiết học thứ hai. Lưu Thanh Phong nhìn Lâm Phạm rời đi khinh thường hừ lại một tiếng. <cười> Chỉ là lão sư lớp chữ đinh mà cũng dám hung hăng cản quấy như vậy. Thật muốn nhìn xem chiều nay lúc lên đài rồi hắn còn có vậy được nữa hay không. Lưu Thanh Phong nói tôm tép nhãi nhất mà thôi người như thế. Dạy lớp chữ đinh Vĩnh viễn cũng sẽ không khởi sắc Khởi sắc <cười> Ta xem cả một gợn sóng cũng không tạo nổi ấy chứ Đệ tử lớp chứa đinh Đã là một đám thiên tư kém cỏi Cả cảnh giới hậu thiên cũng không đạt tới Hoàn toàn là vô dụng Được rồi Không nhắc tới chuyện này nữa Cái này là mọi người đang mất hứng Chúng ta nói chuyện khác đi Được Dầm một tiếng Ngay tại lúc đám người Lưu Thanh Phong chuẩn bị tiếp tục nói chuyện Thì cái mặt bàn bằng sắt kia Bỗng đứt gãy Rồi nổ tung Hóa thành bụi Chuyện này Đám người Lưu Thanh Phong sừng sốt Có chút không dám tin nhìn một màn trước mắt này Lúc này Lâm phàm đã ra khỏi nhà ăn Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh Chiêm hòa phủ cúc chỉ Tuy có cái tên rất là tục Nhưng lại là công pháp có lực phá hoại mạnh nhất Mà Lâm Phạm đang có Buổi chiều 13 học sinh của Lâm phàm đã tới lớp nhưng lại khác xa thường ngày, không hề còn không khí trầm lặng nữa, mà hiện giờ trên mặt của mỗi đứa đều hiện ra ý chí chiến đấu bất khuất. Giáp phút này 13 học sinh, mỗi người đều mặt mũi bầm dập, giống như là bị đánh đập, thế nhưng đau đớn lại làm tinh thần của bọn nó càng cao lên. Hôm nay ta đi sang lớp chữ bính, nói thẳng vào mặt tên kia đừng có khinh thiếu niên nghèo, ta nhất định sẽ có ngày tìm lại tôn nghiêm của ta. Tuy tên kia hung hắng đánh ta một trận, nhưng ta không hề thấy đau, ta cảm giác tìm về được niềm tin đã mất từ lâu. Chú địch phân chân nói Ta cũng vậy Tuy rằng cái tên kia mạnh hơn ta Nhưng ta tin tưởng Dưới sự dẫn dắt của lão sư Ta nhất định sẽ càng mạnh hơn Tào phụ thu Cũng nắm chặt tay nói Ta cũng bị đánh Nhưng trưa nay khi trở về Ta đã nói với cha mẹ Ta nhất định sẽ cố gắng Cha mẹ ta nghe xong rất là cảm động Còn cổ vũ cho ta nữa Một ngày làm thầy Cả đời làm cha Ta nhất định phải cố gắng Tuyệt đối không làm cho lâm lão sư thất vọng Tốt Mọi người cố lên, chúng ta nhất định phải chứng minh chính mình. Lúc này Lâm Phạm đi vào lớp, thấy 13 học sinh của mình rất là hưng phấn thì có chút tò mò. Các trò làm sao vậy? Đám học sinh nhất nhau một cái, sau đó tôn kính đứng lên. "Lão sư, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực, tuyệt đối không để người phải thất vọng." Lâm Phạm sững sờ, sau đó mỉm cười. Đám học sinh này biết tin tưởng như vậy thật là chuyện đáng vui mừng mà. Trong quan niệm tin vẫn là không đủ. Thiền Tư quyết định hết thầy Ngay cả cấp kém cỏi cũng không phải Thì dù có cố gắng Nghìn lần liệu có tác dụng gì Xem ra còn cần ta Để ta dùng ánh sáng trói lọi Dẫn dắt đám trẻ lạc đường này Lên tuyết đỉnh nhân sinh Ít nhất trong đoạn thời gian này Lâm Phàm vẫn rất có lòng tin Trước khi mình cấp sạch tứ đại thế gia Cùng với Hoàng Công Xem ra cần phải thao luyện đám nhỏ này thật tốt đã Đã xác định đàm lão sư Thì phải tận tâm tận được mới được Tốt Các trò có thể tin tưởng như vậy Lão sư rất là vui Buổi chiều nay lão sư sẽ dạy cho các trò tiết thứ hai. Nghiền ép Lâm Phan nói 13 học sinh nhìn lão sư Trong lòng nghi hoặc vạn phần Nghiền ép Đây là cái gì Lão sư rốt cuộc muốn dạy cái gì 13 học sinh thấy lão sư bước ra khỏi lớp Thì vội vàng đi theo Hiện giờ tụi nó rất tò mò Lão sư rốt cuộc là định dạy tụi nó cái gì Lúc này Quanh đài tì võ có rất nhiều người tụ tập đại từ bốn lớp giáp ất bính đình đều có mặt, chúng nó rất là tò mò với việc các lão sư luận võ. dù sao đài tỷ đấu này đã thật lâu không có ai dùng. vật họp theo loài người sống thành bầy, cả lão sư lẫn đệ tử của bốn lớp giáp ất bính đình vẫn luôn cùng ở một bên, bởi vậy rất ít xảy ra so đấu. mà cho dù là có, thì cũng sẽ được đám học sinh liễn giải quyết, không chủ động vô trường. lần này trong học viện truyền tin một vị lão sư lớp chữ đình. Lại muốn khiêu chiến một lần Bốn lão sư lớp chữ Ất Quả thực làm cho đám học sinh trong trường cảm giác Có phải lão sư lớp chữ đinh này Bị ấm đầu không Các người nói lão sư của lớp chữ đinh kia Có phải là bị ngốc không Lại dám hò hết với bốn lão sư lớp chữ Ất Còn đòi một đánh một đánh bốn nữa Thật là không biết Lát nữa sẽ chết như thế nào nữa Một đại tử mặc y phục màu bạc Ở lớp chữ Ất kinh thường lắc đầu nói Thế gian rộng lớn Chuyện lạ có đủ Liêu Thành Phong Lão Sư Hồ Bí Lão Sư Quân Vô Thường Lão Sư Lý Khiếu Quân Lão Sư Đều là cao thủ tiên thiên cấp 5 Thành danh từ lâu Bốn người liên thủ Dù là tiên thiên cấp 6 Cũng không có thể chiếm được ưu thế Cũng không biết vị Lão Sư lớp trước đình này Là lý đầu ra tự tin đây Các người có nghĩ Hôm nay trời trời không Trưa này lúc ta qua lớp chữ bình Lại thấy có mấy phế vật lớp trước đình Từ đó khiêu khích Nói gì mà đừng có khinh thiếu niên nghèo Lúc ấy ta nghe mà phì cười. Làm chuyện vô ích Muốn chứng minh bản thân thì cũng không cần dùng cách này Loại tùy thí này cũng thế Không xem cũng được Còn không bằng đi thư các chọn một quyền công pháp rồi chăm chỉ mà tu luyện Liễu Sư Huynh Lần trước Đạo Huynh nói chọn một quyền hoàng giai thượng phẩm Đại hải vô lượng Và tu luyện thành công rồi có phải không Xem ra Liễu Sư Huynh quả thực là thiên tư chắc tuyệt Ngay cả đại hải vô lượng Thì cũng đã luyện thành Đâu có đâu có Đại hải vô lượng gồm 6 tầng Hiện giờ ta cũng khó khăn lắm, mới tới tầng 3 mà thôi, còn xa mới tới đại viên mãn. Mà dạo này cũng không có tiến triển Hiện giờ đúng là ta cũng muốn chọn thêm một công pháp nữa, biết nhiều không thiệt. Đệ tử được gọi là Liễu Sư Huynh, tự hào thầm ở trong bụng, nhưng mặt ngoài lại khiêm tốn xua tài đoái. Ơ, Liễu Sư Huynh, Huynh xem ai đến kìa, hình như có người của lớp chứ Đinh. Lúc này Lâm phàm dẫn đầu cả lớp nhàn nhã đi tới. Đối với trận tỷ võ lát nữa Lâm Phạm không để tâm chút nào Lão sư Chúng ta tới đây làm gì Tào phu thủ nghi ngờ hỏi Thiên tiêu Lão sư chuẩn bị dạy các trò tiết thứ hai Lâm Phạm hờ ứng đáp Tào phụ thụ Tào phu thủ sừng sốt Dạy học ở đây sao Chúng nó tuy là đệ tử lớp chứ đinh Nhưng cũng biết nơi này là đài luận võ Hơn nữa hôm nay ở đây lại nhiều người như vậy Chẳng lẽ là có ai đó tỷ đấu với nhau lão sư mang chúng nói tới đây chẳng đã có liên quan tới tình huống nơi này lão sư Hẳn là để chúng ta xem cao thủ quyết đấu cho chúng ta hiểu được cao thủ là thế nào từ đó nỗ lực để trở thành giống như bọn họ lưu thủy thủy bình thường đầu óc rất là phong phú nghĩ đến lập tức nói ra có điều đầu óc phong phú thì cũng không giúp thay đổi thiên tư kém cỏi lưu thủy thủy vô cùng tôn kính lão sư cho nên khi lâm lão sư gọi mình là lưu thủy thủy thủy thủy quyết định đã đổi tên cả đời sẽ dùng cái tên này Bởi vì đây là ân sư ban tặng mà thùy Thủy Đầu óc ngươi thật tốt Chúng ta đều không nghĩ tới điểm này Chu Du thật thà nói Liêu Thủy Thủy cao hứng vấn chấn gần đầu Nhưng đúng lúc này lại phát hiện lão sư đang đi lên đài Lập tức cả kinh Lão sư Ngươi làm gì vậy Dạy ngươi Lâm phàm cũng không quay đầu lại nói 13 học sinh vừa nghe Nhất thời sừng rốt Không rõ lão sư là có ý gì Ta thấy các người nhanh chóng gọi y sư lại giúp lão sư của mình đi Nếu không đợi lát nữa lão sư của các người bị đánh cho hộc máu thì không kịp nó đâu Một đại tử lớp chữ ất vinh mặt nói Đám người tàu thiên tiêu vừa nghe thì tức trợn tròn mắt Lão sư là muốn tỷ võ sao? Tại sao không có nghe lão sư nói qua? Hốt hồ lão sư mới nhậm chức ngày đầu tiên Sao có thể phát sinh mâu thuẫn với các lão sư khác được? Lớp chữ định các người quả nhân toàn là nhân tài <cười> Phế vật không nói Ngay cả lão sư đầu óc cũng không bình thường Còn dám một chấp bốn Thật là điên rồi Đệ tử lớp chữ ất trầm biếm nói Không cho phép người vỗ nhục ân sư của chúng ta Tào thiên tiêu mặt đỏ tía tay Quát vào mặt đệ tử lớp chữ ất <cười> Đệ tử lớp chữ ất cười lớn khinh thường lắc đầu Giờ phút này Lâm phàm bước từng bước lên đài tỷ võ Nhìn bốn gã lão sư đứng sẵn ở trên đó Mỉm cười Sau đó quay đầu nhìn mười ba học sinh của mình Mà đám tạo thiên tiêu thế lão sư dừng bước Thì cũng đều chăm chú nhìn lên Lâm Phạm giờ phút này cảm giác thiên thời địa lợi nhân hòa Mọi thứ đều đủ Là thời điểm thích hợp Để dạy cho đệ tử tiết thứ hai Lão sư là người dẫn đường cho đệ tử đương nhiên phải khắc thật sâu hình tượng Của bản thân trong lòng đệ tử Cao lớn, hùng vĩ, thần thánh và vĩ đại Lâm Phạm giờ phút này chắp tay sau lưng Ánh mắt giống như là nhìn thấu cả trời đất Mà nhìn lên học sinh của mình Giọng nói trầm thấp uy nghiêm. Ở trong mắt người ngoài Các trò là phế vật Là ngu xuẩn Nhưng trong mắt lão sư Các trò chính là những người thông minh nhất thế gian này Bốn tên này nói các trò là phế vật Là đồ ngu không thể giáo dục Lão sư hiện tại muốn chứng minh cho bọn họ biết Ở trong mắt lão sư Bọn hắn Ngay cả đồ ngu cũng không bằng Lão sư Giờ khắc này 13 học sinh mắt đẫm lệ mà nhìn đến lão sư của mình Chúng nó không ngờ lão sư lên đài luận võ hoàn toàn là vì chúng nó Ở học viện thiên phủ Chúng nó đã quen bị người gọi là phế vật Là đồ ngu Mặc người khi dễ cũng không đánh trả Nhưng mấy lời lão sư vừa nói đã đụng tới chỗ yếu nhất trong lòng của chúng nó Mà vừa chạm tới Ngước mắt giống như là thác đồ Không ngừng trào ra <cười> Nói cũng hiền ngang lẫm liệt lắm Chẳng qua không biết người có bao nhiêu cân lượng mà oai phong như vậy lưu thành Phong lúc này Âm dương quay khi nói người này nếu đã xé toàn ra thịt thì tự nhiên hắn cũng không cần làm bộ nữa. Lâm Phàm nhìn muốn người, Tiên Thiên cấp năm lấy tu vi của mình tuy một trọi bốn có chút khó giải quyết nhưng cũng gì dưới tình huống mình không nghiêm túc mà thôi. vậy thì tăng nghiêm túc một lần đi. ngày hôm nay ta muốn dùng hai lưỡi rìu này chém người thành cây cột. hồ bí tính cách nóng nảy giết gào giống giận Lâm Phàm bình thản nói các đại tử của ta. Các trò nhìn cho kỹ Sau này Nhất định các trò nhất định sẽ trở đến cường đại Vâng Lão sư mười ba học sinh gật đầu liên tục Nước mắt cứ chảy mãi không thôi Đây là lần đầu tiên chúng nó có thêm một người coi trọng Trừ cha mẹ chúng Mà đám đệ tử tới đài thị võ Xem trò vui cũng đột nhiên nhận ra Lão sư lớp chữ đinh này có chút gì đó Không giống với những lão sư khác Lời này Chúng nó là lần đầu tiên nghe tới Nhưng sau đó chúng nó lắc đầu ở đây thực lực vi tôn muốn người khác tôn trọng như vậy phải có đủ thực lực cùng với thiên phú nếu không tất cả chuyện khác không cần bàn đám đệ tử lớp chữ đình này đã định sẵn thiên từ thấp kém cho dù lão sư dạy tụi nó có lợi hại hơn thì cũng là vô dụng trừ phi có thể nghịch thiên cải mệnh bốn người các người tất cả lên đi ta sẽ cho các ngươi hiểu được coi khinh bất cứ người nào đều sẽ phải trả một cái giá thảm thiết lúc này một cơn gió thổi tới Làm vặt áo của Lâm Phạm bay phần phật Lâm Phạm đứng ở trên đài Bình tĩnh chắp tay sau lưng Ở trong mắt đám đệ tử Hình tượng quán đột nhiên biến thành cao lớn vô cùng Giống như thế ngoại cao nhân Vô cùng trói mắt Được Tam Trọng Phủ Hồ Bí không thể nhị được nữa Nhảy dựng lên Chân nguyên bạo động Hai cái diều lớn mang theo uy thế vô cùng Bổ tới bà vai của Lâm Phạm Tam Trọng Phủ Là tuyệt kỹ thành danh của Hồ Bí Một diều bổ xuống mang ba tầng lực lượng một tầng trong đến một tầng, không có bao nhiêu người cùng cấp có thể ngạnh kháng trực diện. Lâm Phạm gặp nguy không loạn đứng im tại chỗ, miệng khẽ mỉm cười. Lão sư, mười ba học sinh nhìn thấy cảnh trước mắt kinh hãi tới trắng bệch. Lão sư vì sao lại không né tránh? Mà đám người Lưu Thanh Phong cũng cười cười, chẳng lẽ là luôn ngạnh kháng sao? Quả thực chính là kẻ ngốc nằm mơ. Lâm Phạm mỉm cười, bình thản đứng im. Sau đó khẽ lắc vai một cái đón đỡ tam trọng phù của hồ bí không tồi không tồi ba tầng kinh lực một tầng so với một tầng hùng hậu hơn ba tầng bạo phát người bình thường đúng là không ngăn cản được lâm phàm nở một nụ cười hiền lành đinh chúc mừng bất diệt ma thể cộng ba nghìn khi ba tầng kinh lực xâm lấn cơ thể lâm phàm chỉ cảm thấy khoan khoái không thôi đem kinh lực này chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm làm sao có thể chứ hồ bí biến sắc không dám tin một màn ở trước mắt người này lại lấy thân ngạnh kháng tam trọng phù của mình mười ba đệ tử lớp chữ đình vốn không chịu nổi bảy nhắm mắt lại nhưng giờ phút này lại thấy chuyện như vậy thì kinh hồ lên lão sư tuyệt quá lão sư lợi hại những đệ tử lớp khác cũng đều nhướng mày cảm giác không thể tin nổi lâm phàm mỉm cười ngón tay khẽ khẽ vuốt ve trên lưỡi diều tam trọng phù công pháp này không thể chẳng qua ngươi còn không luyện tới nơi thật sự đáng tiếc Lâm Phạm đắc đầu nói Chiềm hoa phổ cúc Chỉ lập tức phát động Hai chất dịu trong tay hồ bí dùng lên Lực đạo làm cho hồ bí biến sắc Vội vàng áp chế xuống Hừ, ta có chút khinh thường ngươi. Sắc mặt hồ bí ngưng trọng lại Nhìn Lâm Phạm Doan đã rõ người trước mặt không đơn giản Cũng phải dám thách đối với bốn người bọn hắn Nếu như không có chút nội tình Thì chỉ sợ không có người ngu như vậy Giờ phút này Lâm phàm nhìn về phía đám đệ tử Cổ vũ cho Hồ Bí dưới đài vẻ mặt tiếc nuối sẽ nẫn đo lắng Các người làm học sinh của anh, Ta cảm thấy lo lắng thay cho tiền đồ của các trò Đây chính là đánh người Đánh cả mặt Lâm phàm một trâu đầy lui Hồ Bí Cũng bắt được cơ hội mà thuyết giáo một phen Đồ khốn Nói hiểu nói vượn Hồ Bí vừa nghe Sắc mặt tím tái như là gan heo nhấc hai chất diệu bổ tới Lâm Phạm Lâm phàm lắc đầu Coi thường nói Dìu cũng mất rồi Còn lấy cái gì mà đánh với ta Người nói cái gì Hồ bí cả kinh Lại thèn quá hóa giận Nhưng chính lại nhắm mắt này Hai chiếc dù đang hoàn hảo Đột nhiên phát ra một tiếng rắc Sau đó gãy rời từng khúc Điều này có thể sao Hồ bí nhìn hai tay trống trơn Lại nhìn những mảnh vụn ở trên đất Lập tức nổi trận lôi đình Người dám hủy binh khí của ta Ta liều mạng với người Hồ khiếu quyền Hồ bí nổi giận gầm lên một tiếng Song quyền bao trùm chân nguyên Giống như hai con hổ giết gạo đánh tới Khi thế bất phạm Ai, Thân là ngọn đèn chỉ đường cho đệ tử Thua cũng không đáng sợ Chỉ sợ không dám thừa nhận Ngay cả tâm đối thắng với thua Thì cũng không có Thì làm sao dạy được đệ tử tốt Thật quá là thất vọng Lâm Phàm rất là đau lòng nói Sau đó lại nhìn một đám đệ tử phía dưới Vì tương lai của các trò Mà cảm thấy đau lòng đám đệ tử lúc trước vẫn còn cổ vũ cho hồ bí giờ nghe lâm phàm nói như vậy thì nhất thời trầm mặc không biết nên trả lời như thế nào đồ khốn ngươi hồ bí giờ phút này sắc mặt đỏ bừng lại càng tăng sức mạnh hai tay lên hoài phần lão sư cẩn thận lưu thủy thủy kinh hô một tiếng lâm phàm mỉm cười không ngại ta bất thắng chính tầm lớn hơn thì thế giới cũng sẽ cả ngược rộng mở đi chết đi song quyền của hồ bí đánh đi người của lâm phàm Mà đất cũng bị kình lực tạo thành một làn khói bụi Đinh Chúc mừng bắt diệt ma thể cộng 2.000 Lâm Phạm nhìn Hồ Bí Tiếc nuối lắc đầu Không thể đấm mạnh thêm một chút sao Đối mặt với 400 vạn kiếm kinh, kinh nghiệm Có mấy ngàn này thì chẳng thấm tháp vào đâu Hồ Lão Sư Người tu hành còn chưa đủ đâu Lâm Phạm rất tiếc Nuối lắc đầu nói Bất động hoàng quyền Ở một tiếng Lâm Phạm khẽ đánh một quyền lên người của Hồ Bí Hộ bí mang theo sắc mặt không dám tin, cả người bị đánh bay ra ngoài. Mười ba đệ tử lớp trước đi nhìn tình huống trên võ đài, đã lo lắng, ban đầu thì biến thành trận mắt tháo buồn. Chúng nó thật không ngờ lão sư lại cường đại quá mức như vậy. Cường đại đến độ lão sư lớp trước ất, không có cả cơ hội phản kháng. Lão sư, tuyệt quá! Đám người chu du hưng phấn hết lên. Lâm Phạm khoát tay áo, thần sắc nghiêm túc nói. Tiết thứ hai này, ta dạy cho các trò một chuyện. Đó là thắng thua không đáng sợ Đáng sợ là không dám nhận thua Con đường tu luyện chỉ có gặp ngăn trở Mới có thể tuyệt địa trùng sinh Tiến lên cao độ mới. Hồ lão sư này không thể đối mặt với thất bại của mình Thành tựu trên con đường tu luyện không qua lớn Các trò làm đệ tử của ta nhất định phải nhớ kỹ điều này Rõ chưa Lão sư Chúng ta hiểu được Chúng ta tuyệt đối sẽ không giống như hồ lão sư Mời đệ tử đồng thanh trả lời <cười> Trẻ nhỏ dễ giải. Lâm Phạm rất là vui mừng Gật đầu Giờ khắc này Hình tượng trói loại của Lâm phàm Ở trong lòng 13 đệ tử Càng ngày càng cao Chúng nó cũng cho rằng Lão Sư rất lợi hại nhưng lúc này chúng nó lại có cảm giác thêm một việc Đó là Lâm Lão Sư Chính là người chỉ lối Thanh thăng trong cuộc đời mình Dẫn dắt mình thoát khỏi cảnh khó khăn Ngay cả những đệ tử quan sát dưới đài Sâu trong nội tâm cũng dần dần bắt đầu Có chút biến hóa Lão Sư này thật là bất vả Lâm Trước định tại sao lại có Lão Sư như vậy chứ những lời vừa rồi hình như là rất có đạo lý mà hồ bí bị lâm phàm đánh bay xuống đài nghe được mấy lời này của lâm phàm thì nhất thời nộ hòa công tâm phun ra một ngụm máu tươi hắn không ngờ mình thân là lão sư đã mấy năm lại bị người giáo huấn hắn nữa còn ngay ở trước mặt đệ tử như vậy sau này hắn làm sao có thể có thể tự tạo dựng hình tượng uy nghiêm trước mặt đệ tử ở hoàng triều đại yến người có tu vi đạt tước cảnh giới nhất đỉnh nếu muốn tiến thêm một bước thì chỉ có gia nhập tông môn nhận được chỉ dạy toàn diện Nhưng cũng có một số người thích làm đầu gà Chứ không thích làm đuôi phượng Lưu lại cho học viện Dạy một ít học sinh Tìm kiếm cảm giác cao cao tại thượng Hồ Bí thất bại Làm cho đám lưu thanh phong cả kinh Cảm giác đều đã thực sự là quá khó Có thể tin tưởng Bốn người bọn hắn tuy đều là thiên thiên cấp 5 Nhưng nếu đơn đả độc đấu Thì Hồ Bí vẫn là hơn một bậc Hiện giờ ngay cầu Hồ Bí cũng thua Vậy bọn hắn càng không có hy vọng rồi Giờ khắc này ba người đã bắt đầu muốn rút lui Nếu đợi lát nữa nu thua trận Thì cũng không biết sẽ mất mặt đến mức nào trước mặt đệ tử Hiện tại đến phiền ba người các người Có thể ra chiêu đề Lâm phàm hờ hững nói Ba người Lưu Thanh Phong Đưa mắt nhìn nhau Sau đó Lưu Thanh Phong tiến đến ôm quyền Lâm Lão Sư tài nghệ cao cường Ba người chúng ta khuất phục Chuyện này chấm dứt ở đây Lâm phàm nhìn ba người Khẽ nhú mày tiết tấu này có vẻ không đúng Theo lý thuyết Ba người này hẳn là nên ăn thua đủ với mình sao giờ lại nhận thua nhanh như vậy chứ? nếu nhận thua, chẳng phải mình mất đi cơ hội tạo dựng hình tượng trói lọi trước mặt đệ tử? không được, tuyệt đối không được. lưu lão sư, quân lão sư, lý lão sư đã lên đài luận võ thì chỉ một người có thể đứng mà đi xuống. thế nhưng ta vốn rộng lượng, cũng sẽ không hùng hổ dọa người. nếu có điều các người xỉn nhục đệ tử lớp trước đinh của ta, ta cảm giác các người cũng nên dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình, làm tấm gương cho đệ tử. vì thế các người hãy xin lỗi đệ tử của ta đi. Lâm Phạm không nhanh không chậm nói Cái gì Ba người lưu thanh phong cả tình Điều đó không có khả năng Thân là lão sư Sao có thể cúi đầu xin lỗi học sinh Đây là chuyện tình xưa nay chưa từng có Lâm Phạm nhíu mày, Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm trung phẩm Thất vọng cực kỳ Người không phải là thánh nhân Ai mà không sai lầm Thế nhưng ngay cả dũng khí nhận sai cũng không làm Thì sao mà dạy dỗ người khác được Lâm Phạm thở dài một tiếng Sau đó lại nhìn xuống những học sinh kia Trò, trò, cả trò nữa Có lẽ không ít trò ở đây Từng có lúc phải vứt bỏ chân lý của mình Khi đối mặt với quyền uy của lão sư Đúng không Giờ phút này Lâm phàm cảm giác tài ăn nói của mình Càng ngày càng nguy hiểm Canh gà tâm linh từng ngụm từng ngụm nuốt tới Đạo lý mới chính là thứ Lòng người muốn tiếp nhận Thực lực chẳng quá là nghền ép ở mặt ngoài Chỉ có đứng ở chỗ cao nhất của đạo đức Thì mới có thể không phí một binh một tốt Mà nghiền ép tất cả trước mặt Có phải từng như vậy không? Lâm Phạm nhìn đám đệ tử phía dưới Đột nhiên quát đớn Đám đệ tử bên dưới một câu này Làm cho động đến tâm tưởng Chuyện cũ từng cố bế phong ở trong lòng Đã bị một câu này của Lâm Phạm lặng lẽ mở ra Mười ba đệ tử lớp trước đình đứng dưới đài Nhìn thấy hình tượng trói loại của lão sư ở trên đài Tâm cũng bắt đầu sôi trào Đúng Chúng nó muốn lớn tiếng mách với lão sư Chúng nó đã từng như vậy Mặc dù chúng nó là phế vật Nhưng cũng đã có lúc sợ hãi khi đối mặt với cường thế Rồi chỉ có thể lựa chọn im lặng Lâm phàm nhìn từng đệ tử lâm vào trầm tư dưới đài Khẽ thở nhẹ một tiếng Đều là trẻ nhỏ Nội tâm còn quá mức thuần khiết Võ đạo một đường Là phải đi thẳng mà tới Giữ chắc bản tâm. Nếu sợ hãi cường quyền Mai một chân lý ở trong lòng Như vậy cả đời khó có khả năng đi xa trên con đường võ đạo Hiện tại Các trò lớn tiếng nói cho ta biết Có phải từng như thế hay không? Lâm Phạm tăng khi thế. Một mặt trời chính nghĩa. Chiếu rọi lên toàn bộ đệ tử dưới đài. Từng tiếng quát đớn kia chệt đề mở toang cửa lòng của mỗi đệ tử. Đám đệ tử nghe Lâm Lão Sư nói. Đều khi huyết quay cuồng. Những chuyện trôn giấu trong lòng mãnh nhiệt tuôn ra. Có. Ta từng như vậy. Lâm Lão Sư nói rất đúng. Chẳng ai hoàn mỹ cả. Ý kiến của chúng ta khác với Lão Sư. Vì cái gì chúng ta lại sai? Ta từng bị tắc nghẽn Trần Nguyên. Ta cho là công pháp có vấn đề Nhưng lão sư lại nói thân thể ta có tật Cuối cùng sau khi ta chịu đủ khổ sở Uống đủ loại thuốc chữa trị không được Thì mới phát hiện thực sự là do công pháp Chuyện này ta luôn giấu ở trong đồng Chưa bao giờ nói ra Bởi vì đó là lão sư giấy sự lôi kéo của Lâm Phàm Đám đệ tử đem từng chuyện từng chuyện Bất bình kể ra Trên đài đám người Lưu Thanh Phong Sắc mặt cực kỳ khó coi Luận võ sao lại biến thành như vậy thậm chí chính mình trở thành cái đích cho người ta chỉ trích, Thế cùng là chuyện gì đã xảy ra? hồ bí té trên mặt đất, nghe lâm phàm nói như thế lại lần nữa vùn máu, giận đến muốn tím ngắt, điên đảo trắng đến. sao lại có kẻ vô sỉ như thế? lâm phàm nhìn tình cảnh trước mắt mà cười thầm, khẽ giơ tay làm động tác im lặng. các trò tuy không phải là đệ tử của lâm phàm ta, nhưng các trò đều là đệ tử của học viện thiên Phủ. nên ta muốn cùng các trò nói vài lời, nhớ kỹ. Phải luôn tin tưởng vào bản thân mình Không chịu ảnh hưởng của người khác Vững vàng bản thân Là những việc mình cho là chính xác Đám đệ tử dưới đài nhìn Lâm phàm Trong đồng lần dần có cảm giác tôn trọng Cảm tạ Lâm Lão Sư dạy bảo Đám người này đều là đệ tử tốt Tiếp thu rất nhanh Có đầu óc Cũng có thể hiểu được ai đúng ai sai Chẳng qua là quá mức đơn thuần Lâm phàm rất thỏa mãn gật đầu Hiệu quả này không tồi Vẫn là lừa trẻ con dễ hơn Sau đó Lâm Phạm nhìn về phía Ba người lưu thanh phong Các người nhất định hướng đệ tử của ta xin lỗi Đám người lưu thanh phong lại biến sắc lần nữa Sau đó nhạy giọng nói Lâm Lão Sư Làm người lưu một đường Ngày sau dễ gặp lại Người để chúng ta xin lỗi đệ tử Thì sau này làm sao có chút uy nghiêm nào chứ Lâm Phạm hơi hơi nhíu mắt lại Sau đó đột nhiên mở to Vung trần kiếm trong tay lên Đã như vậy Thì chiến đề Lâm Lão Sư Chờ đã Đám người Lưu Thanh Phong cả kinh Vội vàng khoát tay nói Bọn hắn biết mình không phải là đối thủ của Lâm Phạm Nếu thực sự động thù thì kết cục nhất định Còn bi thảm hơn cả hổ bí Bởi vì cũng không biết người này sẽ nhận xét bọn hắn như thế nào Trước mặt đám đệ tử Vậy có nói xin lỗi không Lâm Phạm nhìn ba người Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói Chuyện này Ba người Lưu Thanh Phong do dự Bọn hắn là lão sư Sao có thể xin lỗi đám đệ tử lớp truyện đình chứ Nếu chuyện này truyền ra thì không phải là bị người ta cười chết sao Ta cảm giác lưu lão sư hẳn là nên xin lỗi Ngày hôm nay nghe lâm lão sư nói những lời này Ta cảm giác không nên xem thường bất cứ kẻ nào Ta xin lỗi những sư đệ sư muội lớp chữ đình Được ta cũng vậy Lão sư xin lỗi Xin lỗi xin lỗi Lúc này Càng là nhiều người lên tiếng hưởng ứng Đây chính là tâm tính của con người Đại thế đất thành Không thể nghịch truyền Đám Lưu Thủy Thủy thấy tình huống hiện trường thì là kinh hãi không biết nói gì. Chúng nó chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Ba người Lưu Thanh Phong cuối cùng đành gật gật đầu. Được, chúng ta xin lỗi. Lâm Phạm cười ghẽ, sau đó vẫy vẫy đám Lưu Thủy Thủy. Đều đến đây, nhận lời xin lỗi chân thành của ba vị lão sư đi. Mười ba học sinh lớp chữ đinh kia cả kinh, có chút sợ hãi. Nhưng khi nhìn ánh mắt cổ vũ của Lâm lão sư thì cũng mạnh dạn lao lên trên đài luận võ. Mười ba đứa nhỏ đang đứng thành một hàng thẳng tắp Nhưng ánh mắt lại không dám nhìn vào ba vị lão sư Các trò nhớ kỹ Nhận lời xin lỗi của người khác Thì nhất định phải nhìn vào mắt của đối phương Mới có thể xem là tha thứ cho người đó Nghe rõ chưa Lâm Phàm nói Lão sư chúng ta nghe rõ Đám Lưu Thủy Thủy kích động đến đỏ hồng khuôn mặt Ba người Lưu Thanh Phong chỉ biết cô nén vẫn nộ trong lòng Mà hồ bí đang nằm trên mặt đất Thì lập tức giả vờ bị thương không nhẹ mà bất tình Cứ nói đùa Để hắn cuối đầu xin lỗi học sinh Qua chính là Xuân Thu Đại Mộng Tốt nhất là thành thực nằm ở đây mà tránh kiếp nạn này đi Ba vị lão sư Đến đây đi Lâm Phạm vẫy tờ nói Ba người Lưu Thanh Phong đếc nhau một cái Cuối cùng bắt đắc sĩ thở dài một tiếng Đi tới trước 13 học sinh Đám Lưu Thủy Thủy Lấy hai tay nắm chặt góc áo Có chút khẩn trương Nhưng vẫn theo lời của lão sư mà hai mắt nhìn thẳng vào người tới xin lỗi Rồi đột nhiên Chúng nó phát hiện ba vị lão sư lớp chữ ất này Cũng chẳng có gì đáng sợ Chúng ta xin lỗi các trò Lưu Thành Phong hơi nhà mắt Hơi nhắm mắt Cuối cùng nói ra những lời này Sau đó nhìn thoáng qua Lâm Phạm Cáo từ Lần này mất sạch thể diện trước mặt một đám đệ tử Sau này không biết sẽ bị đồn thành cái bộ dáng gì nữa Khoan đã Lúc này Lâm Phạm mở miệng nói Lưu Thành Phong ba người biến sắc Lâm Phạm này là muốn làm gì Các lão sư đã xin lỗi các trò Vậy các trò cũng nên chân thành đáp lễ Nói các trò nhận lời xin lỗi của ba vị lão sư đề Lâm phàm nói Trong lòng tiện tiện cười 13 ba đệ tử gật gật đầu Tiếp đó nhìn ba vị lão sư nói Chúng ta chấp nhận lời xin lỗi của các vị lão sư Giờ khác này đám lưu thủy thủy Cảm giác phẳng phất đang nằm mơ Chúng nó thật không ngờ Mình cũng có một ngày như vậy Để lão sư lấp chữ ất xin lỗi Đây là chuyện chưa bao giờ nghĩ tới Cũng không bao giờ dám nghĩ tới Sắc mặt ba người Lưu Thanh Phong càng lúc càng xanh, bỏ đi không coi đầu lại. Mà Hồ Bí cũng vội vàng đứng lên, mặt xám dịp rời đi theo. Lâm Phàm cười nhìn ba đệ tử, mười ba đệ tử rất là thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía dưới đài. Các trò phải nhớ kỹ bốn chữ: Tuần theo bản tâm. Giải tán đi. Đinh. Chúc mừng trước hiệp vụ hiền sư cộng 200. Lâm Phàm giờ khắc này vui vẻ nở nụ cười. Quả nhiên là người có đầu óc thì sống khoản khoái Nhân sinh Còn cần hào hào nắm chắc mới được à, Mình xin ngửi tập này đây nhá. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào mọi người Xin chào quý khán giả thông mến của kênh MG Tiến Phong Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập số 10 nhé mọi người Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và Để lại một comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tín Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn vô nghe tập truyện nào Ngạo Thế Chi Vương Tập 10 Trải qua giảng bài trên đài tỷ võ Hình tượng trói lợi của Lâm Phạm Nhất định đã khắc sâu trong lòng đại đa số đệ tử. Đương nhiên càng hoàn mỹ không tỷ vết Thì càng có nhiều đố kỵ. Cho nên trận tỷ võ vừa chấm dứt Đã có vô số lời bình luận phát sinh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 Lâm Phàm cho đệ tử nghỉ nửa ngày hôm sau, để chúng nó thích làm gì thì làm. Lâm Phàm hối hận nhất việc không có đi tặng thư các lựa chọn công pháp lúc còn ở Thánh Ma tông. Lần này đã đến được học viện Thiên Phổ, nếu lại tiếp tục mặc kệ công pháp thì đúng là nên bị trời phạt trận đánh. Còn về việc công pháp cấp bậc gì, Lâm Phàm không quan trọng. Dù sao có thể thăng cấp vô hạn, ngay cả hầu tử thâu đạo bất nhập lưu thì cũng bị bổn đại gia thăng thiết đạo ngược âm dương, thì còn công pháp gì mà bổn đại gia không thể chơi đùa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 sau đó lâm phàm tiếp tục càn quét tầng thứ nhất thư các công pháp nơi này chủ yếu đều là bất nhập lưu hoặc hoàng dài không có mấy công pháp dùng được vào thực tế cuối cùng lâm phàm bỏ qua quý ở tinh chứ không ở nhiều truy phong kiếm quyết chiêm hoa phù cúc chỉ bất động hoàng quyền mê huyễn thần pháp hắc hồ đảo tâm đều chưa mặn cấp lại học thêm một ít loạn thất bát tào trừ phí thời gian khi thấy có người theo cầu thang đi lên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 Làm cho Lâm Phạm rất đau đầu Bởi vì điểm kinh nghiệm cộng vào rất là ít Ít đến độ là người ta phải chờ đến hỏng mắt Cũng không biết khi nào Mới có thể tăng cấp cho hai môn công pháp này đây Tuy nói tầng thứ nhất của cả hai Chỉ có 10 vạn điểm kinh nghiệm Nhưng cứ 10 điểm thì cũng đã quá xa rồi Hơn nữa khi tu luyện sẽ tới tiêu hào khá lớn Trần Nguyên Không thể vùi đầu tu một lèo Mà chốc lại phải dừng lại chờ chân Nguyên khôi phục Hôm sau Lâm Phạm tỉnh lại từ trong tu luyện Sau đó lập tức nhìn bằng số điệu Không tôi, không tôi Vô tướng thiên ma tăng gần 3 vạn điểm kinh nghiệm Mà ẩn tức thuật đã càng khủng bố Lên tức tầng 12 Có kinh nghiệm với hậu tử thâu đào Lâm Phạm cũng muốn tăng ẩn tức thuật lên tầng 20 Xong có biến hóa gì Trong vòng một đêm Ẩn tức thuật chỉ có 3 tầng tu luyện Tuyết tầng 12 Ai có thể đọ với ta Lâm Phạm mang tâm tình khoái trá mà đi rửa mặt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 thì Lâm Phạm phát hiện tiết tố có chút không đúng. Lão sư mới tới này cũng hơi quá đáng. Ép bốn người Lưu Thanh Phong xin lỗi đệ tử, thì sau này bọn họ làm sao có thể ngừng đầu nổi dạy ai cơ chứ? Hay nhưng mà có thể đánh bại đám Lưu Thanh Phong thì sao lại ở lớp chữ đinh nhỉ? Thực lực này với sức lực ở lớp chữ ất đã làm lão sư rồi. <cười> Các ngươi không hiểu sao? Người ta chính là muốn làm đầu gà chứ không lắm không muốn làm đuôi vượn. Lớp chữ ất ngọa hồ tàng lông.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 Cảm giác được người khác tin tưởng như thế này Lần đầu tiên trụi mặc cảm nhận được Lão sư Nhất định ta sẽ làm được Trụi mặc cật đầu thật mạnh Lâm phàm cười Sau đó vươn tay lên khẽ xoa đầu trụi mặc Tư chất tăng lên Lâm phàm đã thăng cấp chức nghiệp vụ Lão sư lên đến hiền sư Trong đó bàn tay cổ vũ có tác dụng tăng tư chất Giờ phút này trụi mặc đạt được cổ vũ Tự nhiên là tư chất tăng một bậc Đinh Đệ tử trụi mặc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 trong đám người không biết là ai đang gào to một tiếng lâm phàm cả kinh lập tức giỡn chân nghèn cổ nhìn về hướng công học viện vừa tới xem lâm phàm cũng phải suýt xoa thật là quá vô trương mấy trăm binh lính mặc chiến giáp màu vàng cưỡi mãnh thú không biết là không biết tên bảo vệ xung quanh một chiếc long tiễn khi thế hùng vĩ do sáu con mãnh thú bộ dáng giống kỳ lân kéo trên long tiễn được khảm vô số bảo thạch chân quý Giữa ánh mặt trời phản dạ ra hào quang chói mắt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 Lâm Phạm cũng bị hút lên đó Một thân đong bào màu sàng vàng sáng Khi thế uy vũ bất phàm Ánh mắt bể nghẽ thiên hạ Chỉ một chiếc chỉ một điếc thì cũng khiến cho người run như cầy sấy Giống như là người trong thiên hạ Đều phải thần phục quỳ ở dưới chân y Lâm Phạm vừa nhìn vũ cũng kinh hô không thôi Cảnh giới tiểu thiên vị cấp 7 Đây là người có tù vị cao nhất trong số những người mà Lâm Phạm từng gặp Mặc dù là mặc giật thiên cùng với nghe mạn thiên Cũng không thể so sánh với người này Tranh đạch thực sự là quá lớn. Yến Hoàng xuống lòng tiễn. Đưa tay đỡ một nữ từ. Dém lệ vô sóng bước theo. Uy nghiêm mẫu nghi thiên hạ. Một mạnh mẽ. Một khoan thai. Ở trong mắt của Lâm Phạm. Đều là dòng phượng ở trong loài người. Nhập thần cấp 8. Yến Hoàng. Hoàng hậu. Viện trưởng học viện thiên phù. Đi tới trước mặt hai người. Cực lực hạ thấp thân mình. Thậm chí có xu thế muốn quỳ xuống liếm giày. Tựa như là giờ phút này.